Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3860 Kỳ Trùng Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Lâm Hiên cũng không có bởi vậy Làm nhiều trần chờ Toàn thân thanh mang nổi lên Sau đó đổi tới Là cảm bẫy thì như thế nào Dùng chính mình thực lực hôm nay Cần tính toán chi ly Sợ hãi một hậu Kỳ ma tôn sao Cẩn thận không sai Nhưng là muốn phân tình huống cụ thể như thế nào Hôm nay chính mình Xưa đâu bằng nay Đã tìm hiểu lĩnh vực Nói vô Địch thiên hạ quá mức Nhưng ở tam giới trong đi ngang lại tuyệt không Có nửa phần khoa trương cái gì Đã như vậy Cần gì phải cẩn thận quá mức Tại thực lực tuyệt đối trước Mặt cảm bấy gì gì đó Bất quá là giống như giấy Ôm ý nghĩ như vậy Lâm Hiên theo đuổi không bỏ Mà cái kia đầu trọc ma tôn thực lực mặc dù không thế nào, đổn tốt lại. Có chỗ rất độc đáo, lâm hiên đem hết tất cả vốn liếng, một thời ba. Khắc, rõ ràng không làm gì hắn được. Hai người độn quang một trước một sau trong khoảnh khắc, liền đã bay. Ra mấy vạn dặm xa, sau đó màu đen kia ma vân rơi vào một gập vình bất. Ngờ trên đỉnh núi, ma khí quanh quẩn. Rõ ràng là một ngọn núi Lại không hiểu thấu làm cho người ta một loại Giữ tờn hung áp hương vị Lâm hiên đổn quang thu vào Tại khoảng cách núi này hơn trăm trượng Địa phương ngừng lại Bên khóe miệng mang theo chây cười như thế nào Không trốn rồi Đảo hữu cũng đỉnh tốt Lựa chọn nơi đây làm như ngươi Táng thân chỗ Không là ngươi đem ở chỗ này vẫn lạc Cái kia đầu chọc ma Tôn vẻ mặt vẻ giữ tợn Hung giữ quay đầu lại sọ. Lâm mỗ vẫn lạc. Ta xem đảo hữu là không có tỉnh ngủ sao. Ngươi nếu. Như không biết sống chết. Cái kia bản thiếu ra sẽ thấy cho ngươi một. Điểm giáo huấn tốt rồi. Lâm hiên mây trôi nước chảy mà nói. Lời còn chưa dứt. Tay phải nâng lên chỉ một cách về phía trước điểm. Đi. Từ đầu ngón tay của hắn kích bắn ra nhất đảo màu xanh kiếm khí. Lóe. Lên tức thì chui vào trong hư không. Không thấy tung tích. Sau một khắc, lệ mang nổi lên, nhất đảo màu xanh kiếm khí xuất hiện ở. Cái kia đầu chọc ma tôn trước người ba thước chi địa đối phương nhưng... Căn bản tránh nẽ không kịp. Mắt thấy huyết quang muốn bắn tung tói mà ra, hắn gặp phải đấy, vộn. Cùng có khả năng là mở ngực bể bụng họa, nhưng mà đúng lúc này, đầu... Chọc ma tôn thân ảnh lại rượu gì từ tại chỗ biến mất mất. Kiếm quang rơi vào không chung... Cùng lúc đó, bốn phía cảnh vật một hồi mơ hồ. Gió ràng biến thành một mảnh màu đen sa mạc. Ngọn núi cũng từ một tòa biến thành năm tòa, chẳng chịp hấp dẫn tại đó. Xuyết đặt lấy. Mà trên bầu trời, lại có lông ngóng tuyết rơi nhiều bay xuống, bất quá. Bông tuyết nhưng là ấm ánh sáng long lanh màu đen. Huyến thuật, không hẳn là trận pháp. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, trên mặt cũng không có cái gì vẻ sợ hãi. Ngược lại cười khẽ đi lên có ý tứ quả nhiên không có vượt quá sự. Tính của ta đem lâm mố dẫn tới nơi đây là bởi vì ngươi sớm ngay ở. Chỗ này bố tốt rồi cảm bấy cấm chế, bất quá vậy thì như thế nào chính? Là một cái trận pháp đã nghĩ muốn đem lâm mố vây khốn, ngươi không cảm. Thấy quá ngây thơ rồi. Còn có đảo hữu sẽ không cho là có trận pháp làm như hiểm hộ, lâm mố. Tìm cũng không đến phiên ngươi chỗ ẩm thân. Lời còn chưa dứt, lâm hiên tay áo phất một cái, nhất đảo thanh hà tử. Trong tay áo bay vút mà ra, một chút mơ hồ, rõ ràng huyến hóa ra một. Mấy trường lớn nhỏ hồ lô. Miệng hồ lô đảo ngược, vô số lôi hỏa từ bên trong phun tới. Oanh long long thanh âm chuyển vào cái tay, tất cả lôi hỏa nhưng là. Hướng phía trái trước vừa mới cuốn. Từ không một hồi mơ hồ, cách này nổ tung uy lực không phải chuyện đùa. Lúc vầng sáng tản ra, cái kia đầu chọc ma tôn thân ảnh hiện ra đầy. Bụi đất. Ngươi vậy mà có thể đem hành tích của ta khám phá. Hừ, ngươi cho rằng làm cho một rách nát trần pháp rất giỏi sao. Lâm, hiên có chút ít mỉa mai mà nói. Rách dưới trần pháp, các hạ thật sự là khẩu khí thật lớn. Chẳng lẽ, thực cho là mình vô địch thiên hạ. Ngươi nếu như như vậy không biết Sống chết Cái kia bản ma tôn sẽ giải ngươi một chút tốt rồi Cái kia Đầu chọc ma tôn lạnh lùng nói Giáo huấn ta đảo hữu chẳng lẽ không có tình ngủ sao Nhân loại Không nên nói khoác lác rồi Vừa rồi chỉ là vì đem ngươi Dẫn tới nơi đây Cho nên bản tôn giả mới cố ý yếu thế mà thôi Nếu Không Ngươi cho rằng ta thật dễ đối phó như vậy Nương theo lấy tiếng cuồng tiếu truyền vào cách tay, cái kia đầu trọc Ma tôn thân ảnh lại bỗng nhiên biến lớn rồi thoáng qua giữa, liền. Biến thành thân cao hơn trăm trượng quái vật khổng lồ, khí thôn sơn. Hà đem trong tay lang nha bổng khẽ múa, vù vù âm thanh đại phóng tại Toàn bộ hư không dung động lắc lư trong tiếng hướng phía lâm hiên một. Đập hạ xuống rồi. Chưa đến, ác phong đã ép tới hư không một hồi mơ hồ, cờ rút, cờ rút. Thanh âm truyền vào cái tay, dường như cái này một mảnh không vực đắt. Không chịu nổi, sắp sụt xuống hóa thành hư vộn. Có ý tứ. Lâm Hiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nguyên lai các. Hạ tại vừa rồi đấu pháp trong có ẩn dấu thực lực, ta đã nói, một độ. Kiếp hậu kỳ vực ngoại thiên ma, làm sao có thể không chịu nổi một kích Đến trình độ như vậy bây giờ biểu hiện sao? Mới có vài phần như là cường giả chân chính. Ngoài miệng như thế nói qua, Lâm Hiên cũng không có tế ra bảo vật mà. Là tay phải vừa nhấc một quyền bay bồng hướng phía phía trước gọi lại. Một kích này, nhìn qua không đếm xỉa tới vô cùng. Nhưng có bén nhọn nổ đùng âm thanh tiếp theo dựng lên. Trong thư không một mảnh ngân văn hiện hiện mà ra, sau đó giúp nhau vờn. Quanh ở một chỗ, xếp đặt tổ hợp, vậy mà huyến hóa ra liên tiếp 10 Cái màu bạc văn trận đã đến. Mà ở văn trận chính giữa, một màu vàng nắm đấm thập phần dễ làm người. Khác chú ý, dài hơn trượng chính là dùng tinh thuần pháp lực ngưng tụ. Sau đó những cái kia văn trận hướng trên nắm tay bổ nhào về phía. Trước, dung hợp ngưng tụ đã thành nhất thể. Lập tức. Toàn bộ nắm đấm mặt ngoài đều tản mát ra cường đại pháp tắc. Chi lực. Lực lượng pháp tắc. Lâm Hiên hôm nay đã là lính vực cường giả mặc dù không sử dụng thuật. Này, nhưng đối với pháp tắc lính hội vận dụng cũng vượt qua xa bình. Thường tu sĩ có thể so sánh. Đầu chọc ma tôn thấy vậy, sắc mặt đại biến trong đôi mắt ẩn có vẻ kinh hoàng. Nhưng ngay lập tức mặt bên trên tàn khốc vừa hiện một cái. Hắc huyết phụt lên đi ra, lập tức hắn trước người vư không một hồi. Kịch liệt chấn động, phạm vi vài giảm thiên địa nguyên khí đều trở nên. Hỗn loạn vô cùng, như trăm sông nhập hải bình thường hòa nhập vào này. Điên cuồng bóng gậy trong. Lang nha bổng xoáy lên quái phong một hồi mơ hổ, hồ, rõ ràng biến hóa ra. Hình dáng tướng mạo giữ tờn quái vật. Giống như long không phải long, giống như hổ không phải hổ. Răng nanh lộ ra ngoài Nhìn qua so với trong truyền thuyết nghiệt long Còn muốn xấu xí rất nhiều Toàn thân tản mát ra ngập trời ma khí Cùng Cái kia màu vàng nắm đấm đụng vào nhau Oanh Như là tiếng sấm liên tục vang lên Bầu trời tại trong tích tắc đều Trở nên mờ đi Lâm Hiên rõ ràng lui về sau một bước Nhưng đối với Phương Lại càng không sống khá giả Trong miệng có máu Tươi điên cuồng phun mà ra Hiển nhiên cách này lấy cứng trỏi cứng đối kháng cái kia đầu chọc ma. Tôn là đã rơi vào hạ phong. Nhưng có thể chính diện đón Lâm Hiên một kích đã tỏ vẻ thực lực của. Hắn thật có biết tròn biết méo chỗ. Bất quá vẹn vẹn như vậy phải không đủ đấy. Gặp đối phương bị trọng thương Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia tàn. Khúc tay phải nâng lên chỉ một cách về phía trước điểm đi. Lập tức thanh mang hiện hiện mà ra. Nhưng lúc này đây cũng không phải là hư vô mờ mịt kiếm khí. Mà là cửu cung tu du. Lâm Hiên tuy rằng tự tin thực lực hơn xa đối phương rất nhiều. Nhưng cũng không có bao nhiêu hứng thú mèo vườn chuột. Đối phương nếu như lựa chọn ở chỗ này quyết chiến kia đối với chỗ bày. Trận pháp chắc hẳn cũng tin tâm 10 phần. Lâm Hiên cũng không muốn lật thuyền tại trong khe cống ngầm. Cho nên ngoài miệng tuy rằng khinh. Thường vô cùng thực xuất thủ thời điểm thực sự không có tận lực lưu, lực. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.